Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kinh ngạc quay đầu, thấy người mà hiện tại hắn nghĩ sẽ không muốn gặp là Phương Di Tiến đang đứng cạnh cửa, khuôn mặt trắng bệch công còn một chút máu nhìn hắn, vẻ mặt thực là yếu ớt mà hắn chưa bao giờ gặp qua. Cô rốt cuộc đã nghe thấy những gì? Ánh mắt của Phương Di Tiến đào qua hai người bạn mà cô đã quen biết từ khi còn rất nhỏ, cuối cùng dừng lại ở trên người hắn. Sự tiến nhiệm trong ánh mắt cô đã chuyển thành sự sợ hãi. Hắn đau lòng không thể nào thờ nổi. "Triệu Quan Á, đối mà anh mà nói rốt cuộc tôi là gì?" Sau một lúc lâu, Phần Di Thiến ôn nhu mở miệng. Cô nói quá mức bình tĩnh, thế nhưng hắn lại bị lời nói của cô dọa đến kinh sợ không thể nói nên lời. Nhìn người đàn ông mình đã yêu bao nhiêu năm qua, Phần Di Thiến bỗng nhiên cảm thấy thật lạ buồn cười. Mới một lúc trước tôi, cô còn đang hy vọng xa vời rằng được ở bên cạnh hắn để có thể được hắn an ủi hoặc là giúp đỡ, nhưng không ngờ chuyện này lại chính tay hắn làm. Anh dám làm, lại không có dũng khí muốn thừa nhận với tôi sao? Cô cũng không hiểu được vì sao mình có thể bình tĩnh mà chất vấn hắn như vậy. Hắn hít vào một hơi, đang muốn nói chuyện nhưng không ngờ Triệu Lãnh Linh đã lên tiếng trước. Còn có cái gì là không thể chứ, còn không phải chỉ là công cốc đi báo thù sao? Là trả thù ai? Cô to mặt hai Thì ra sau khi đau lòng đến mức độ nào đó, sẽ không còn cảm giác gì nữa. Cô cũng thực là kinh ngạc tại sao mình vẫn có thể bình tĩnh mà hỏi. Là cha tôi ơ. Vân trồm rượu đã hãy chết cha mẹ của bạn anh. Hắn trầm giọng nói, lại ngoài im muốn phát hiện bản thân mình khi nhắc tới chuyện này, trong lòng không hề còn cảm giác phẫn nộn như lúc trước. Hiện tại, điều duy nhất hắn chỉ để ý là phản ứng của Di Tiến. Vừa Di Tiến trầm mặc một lúc lâu rồi mới mở miệng. Anh... Đại biết chuyện này từ trước rồi sao? Trước khi quen em, anh đã biết rồi. Hắn thực sự không muốn thấy cô phải đau đớn tan nát cõi lòng như vậy. Cho nên từ nhỏ đến lớn, anh đều đối xử với tôi giống như là con gái của kẻ thù ư? Cô thậm chí không hề để ý đến ân oán của hai gia đình trước kia, chỉ muốn biết hắn rốt cuộc đã đối xử với cô bằng tâm tình gì. Đó là điều đương nhiên rồi. Triệu Nan nhìn ngắt ngang lời cô, đôi mắt của Triệu Quân Á sật sật Hắn có một chút phản bác cuối cùng lại chẳng nói gì. Từ Di Thiến nhìn hắn một hồi lâu rồi bỗng dưng nở ra một nụ cười. "Quân á, anh có biết không, những năm gần đây tôi thực là rất yêu thương anh, nhưng vẫn chỉ nghĩ là có thể nhìn anh ở bên cạnh bao nhiêu người phụ nữ. Cuối cùng tôi nghĩ phải làm sao để không yêu anh nhiều như vậy nữa, nhưng mà tôi không ngờ, không ngờ rằng cuối cùng tôi phát hiện ra, tôi càng ngày càng lún sâu hơn mãi yêu anh." Yêu đến mức bản thân không thể nào kiềm chế được. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được cô nói ra tâm tình những năm gần đây cô đã dành cho hắn. Nhưng hiện tại những điều này làm cho hắn thật lạ bất an. "Tôi nên cảm ơn anh, thật sự đó. Anh đã giúp tôi hoàn thành tâm nguyện bao nhiêu năm nay. Bây giờ nhìn anh, tôi một chút cảm giác cũng không có." Cô mỉm cười nói, "Thì ra để không còn yêu một người lại đơn giản như vậy." chỉ cần hắn tổn thương cô thật sâu một lần rồi thôi, tại sao trước đây cô lại ngu muội khờ khạo đến như vậy, không ngờ hết thảy đều là giả dối. Hắn đối xử tốt với cô là giả, hắn yêu cô cũng là giả, những lời ngon tiếng ngọt của hắn dụ dỗ mê hoặc cô, tất cả đều là vì báo thù. Hắn không yêu cô, thậm chí ngay cả thích cũng là không có. Cô cũng không hận hắn, hắn làm vậy là muốn báo thù cho cha mẹ là chuyện kinh thiên định nghĩa chỉ có điều cô sẽ không yêu hắn nữa, tuyệt đối sẽ không yêu. Di Thiên à, hắn cũng không hiểu được tại sao chỉ cần cô dùng vẻ mặt lạnh như băng để đối diện với hắn, lại có thể khiến cho tâm cô hắn hung hăng quặn đau. Vương Di Thiên lắc đầu, không muốn nghe hắn nói thêm bất cứ điều gì nữa mà xoay người chạy đi. Khoan đã. Khi nhìn thấy cô sắp rời đi, hắn không một chút nghĩ ngợi bước nhanh về phía trước mà bắt lấy cánh tay cô. Vương Di Thiến đã nhìn thấy sự ai náy thật sâu trong mắt hắn, nhưng điều cô làm chính là lạnh lùng giật tay về rồi nói: "Tôi nghĩ, tôi hẳn là có quyền không tha thứ cho anh, có đúng không?" "Đúng, cô có quyền không tha thứ cho hắn, thậm chí là hận hắn. Chỉ cần việc hắn lợi dụng mối chân tình của cô, tôi ấy đã không thể nào tha thứ được. Vì thế hắn không còn ngăn cản cô nữa." Vương Di Thiến chỉnh lại ống tay áo của mình, không hề quay đầu lại mà tiêu sái đi ra ngoài. Trong phong cách tối đen, người đàn ông chuyên trú trường mắt nhìn vào màn hình TV, nơi đó ánh sáng duy nhất toàn ra trong bán đêm. Tị vầy đăng chiếu cuốn băng từ chiếc máy ghi hình mà hắn đã lắp trong phòng ngủ của mình để chụp những hình ảnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net